Vâng các bạn thân mến, kỷ niệm như những thước phim cũ, cứ tự nhiên chậm chậm quay trở về, khiến tuyển trở nên không kìm nén được cảm xúc của mình. Hóa ra khi xưa bỏ đi là do gia đình phá sản, đâu phải bởi đã hết yêu. Hóa ra khi xưa bỏ đi bởi chính mối thù giữa công ty của gia đình anh, mà không phải là vì có bất kỳ rào cản nào. Nhưng chính vì không nói ra, nên khoảng cách của hai người lại càng xa nhau thêm vạn dặm khiến mọi hiểu lầm cứ thế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 trở về phòng làm việc vì thấy sắc mặt tôi không vui mới sốt sắng hỏi có việc gì tôi nghĩ chuyện mình sắp sang Việt Nam chắc hẳn mọi người cũng sẽ sớm biết cho nên thành thật nói với anh ấy vì nghe xong lập tức câu mày bảo tôi sao tự nhiên em lại tham gia dự án đó xếp tổng đã chỉ định em tham gia dự án đó rồi em không muốn tham gia cũng không được để anh thử lên nói với ông ấy xem sao tôi biết ý Sasuke đã quyết ai nói cũng không được Sợ Huy lên nói chuyện Lại làm mất lòng tổng giám đốc Nên tôi vội vàng kéo tay anh ấy lại Thôi em đồng ý rồi Sang Việt Nam cũng không sao đâu Đằng nào cũng mất gần 1 năm thôi Xong dự án em lại về Tuyển Vâng em không thích quay về đó cơ mà Giờ mà phải ở đó tận 1 năm thì em định như thế nào Ở đâu Một mình con gái đi với cả đoàn con trai Thì làm sao được Không sao đâu Để em hỏi xem mọi người trong tổ ở đâu Nếu thuê trung cư ở thì em cũng thuê một căn Thuê khách sạn thì em cũng thuê riêng một phòng Giờ việc ở đơn giản Bỏ tiền ra là có Không cần phải lo Nhưng về đó em không vui Nếu không vui thì tốt nhất đừng về Em không sao đâu Công việc là công việc Em nghĩ rồi Không nên để tình cảm cá nhân chi phối đến công việc Lần này sếp tổng nói Nếu dự án thành công thì sẽ thăng chức cho em Em đi một năm về được thăng chức Thế là hời quá còn gì Huy nhìn tôi một lúc ánh mắt cố gắng quan sát từng biểu hiện trên gương mặt tôi giống như muốn xem tôi đang vui hay buồn đang nói thật lòng hay miễn cưỡng thấy tôi không tỏ thái độ gì mà chỉ cười anh ấy đành thở dài bảo không suy nghĩ lại nữa à không về Sài Gòn thời tiết ẩm ương chết đi được ấy cũng được dù sao cũng dễ chịu hơn thời tiết suốt ngày tuyết rơi ở đây cái người này thôi nào em đi một năm rồi em về Anh nhớ em thì sang thăm em Thích thì mua cái nhà ở Việt Nam Cho em ở cũng được Nhưng mà em không sinh con cho anh đâu nhé Huy bật cười Khuyên nhủ tôi mãi không được nên đành chịu thua Để tôi sang Việt Nam phụ trách dự án Dệt Trường An Tôi thì nghĩ ở đất nước mà rất nhiều người Coi thường người dân Việt Nam này Anh ấy đã phải nỗ lực rất nhiều Mới có thể có được vị trí như ngày hôm nay Còn ai cô, nó chỉ là một cô bé nhút nhát Chưa bao giờ có gan dám nhảy việc Hay cãi lời cấp trên Hai người họ nhiều năm nay đối xử tốt với tôi như vậy Bảo tôi vì cảm xúc của cá nhân mình Mà làm ảnh hưởng đến công việc của cả hai người ấy Tôi thực sự không thể làm được Mà không làm được điều đó Vậy thì thà tôi cứ giữ tất cả trong lòng Còn dễ chịu hơn Mấy ngày tiếp theo Vì để chuẩn bị cho công trình sắp tới Nên tôi dành thời gian Để đọc toàn bộ tài liệu về dự án xây dựng nhà xưởng dệt trường An Ban đầu không được chỉ định theo dự án này nên tôi không nắm được thông tin gì mãi tới khi đọc tài liệu mới biết công trình nhà xưởng lần này được xây trên diện tích 4 hectare quy mô rất rộng lớn riêng số tiền bỏ ra để làm mình phần thô đã tới hơn 1 triệu đô hơn 1 triệu đô này sau vài năm sẽ đẻ ra bao nhiêu tiền chắc là một con số mà những người như tôi khó lòng mà đếm được nghĩ đến đây trong lòng tôi thực sự muốn cười nhạt một cái dệt trưởng an hại tôi tan cửa nát nhà làm tôi phải bỏ đi biệt xứ đến tận ngày hôm nay Đến khi tôi quay về, lại trở thành người giám sát công trình cho chính kẻ thù của mình. Đúng là ngang trái thật đấy. Thấm thoát cũng gần đến ngày 24 tháng 1, tôi và tổ giám sát phải bay sang Việt Nam trước mấy ngày để chuẩn bị. Vì lần này đi lâu nên ai cũng mang theo lỉnh tỉnh rất nhiều đồ đạc Tôi thì chẳng có gì ngoài một vali quần áo và hai người một thấp một cao đến tiễn. Ai cô mặt buồn thiêu rồi nói, Chị Tuyền, chị đi sang đó thỉnh thoảng nhớ về thăm ai cô nhé mang cả đồ ăn Sài Gòn về cho em nữa Ừ, chị đi rồi chị về kiểu gì khi về cũng mua quà cho ai cô Vâng, về bên ấy chị nhớ giữ gìn sức khỏe đấy không có anh Huy nhằm nghe gạ gẫm nữa thì em sẽ yên tâm hơn nhưng mà vẫn phải chú ý an toàn đấy nhé con gái ở một mình nguy hiểm lắm Huy nghe xong thì bất mãn kêu lên Này này, Tuyền ở với anh là yên tâm nhất đấy rời xa anh mới nhiều nguy hiểm nhá. Anh mới nguy hiểm nhất thì có ấy. Em không thấy à Chị Tuyền của em ở bên cạnh anh mấy năm nay Vẫn an toàn, lành lặn Không có thằng nào dám bén mảng tới làm quen Chứ đừng nói đến việc sàm sỡ chị em nhá Vì anh canh chị ấy như chó Siba canh nhà ấy, Nên đến giờ á chị ấy mới chưa có bạn trai đấy À, ai cô dám nói anh là chó Siba Chó Siba đáng yêu mà Là bạn trung thành của người Nhật đấy Nhưng mà anh Huy chẳng đáng yêu tí nào cả Cái con bé này tin anh dám đánh em không Tôi bật cười Hai cái người này luôn miệng cãi nhau khiến tôi đau đầu, nhưng đi xa rồi kiểu gì cũng sẽ rất nhớ. Nhìn thời gian cũng không còn nhiều, mấy người trong tổ bắt đầu dục qua cửa kiểm soát an ninh. Tôi muốn nói chuyện thêm, nhưng mà dù lưu luyến bọn họ cũng không thể ở lâu thêm được, đành phải nói, "Được rồi được rồi, em sẽ chú ý an toàn, hai người đừng lo, hai người về làm việc đi, hạ cánh xong em gọi nhé." Ai cô gật đầu, đưa cho tôi một hộp sushi do nó dậy sớm tự làm dặn tôi lên máy bay nếu đói thì lấy ra ăn Huy thì thở dài một tiếng sau đó bỗng dưng tiến lên giang tay ôm lấy tôi vào lòng quen nhau 8 năm mặc dù trêu đùa rất nhiều lần nhưng chúng tôi chưa bao giờ làm những hành động thân mật như thế này giờ bỗng nhiên Huy ôm tôi như vậy tôi cứ thấy ngạc nhiên và kỳ lạ sao sao ấy cứ đứng ngẩn ra cái đồ nhóc này đừng có mà bảo anh bỏ ra đấy này anh ôm một cái không mấy hôm nữa em sang Việt Nam rồi anh lại nhớ em Tiếm tôi bất giác đập nhanh một nhịp, không phải vì rung động mà là vì xúc động. Tôi rất biết ơn vì 8 năm nay, dù có chuyện gì, Huy cũng chưa từng bỏ rơi tôi. Dù bản tính luôn cợt nhà, nhưng anh ấy lại luôn bảo vệ tôi rất tốt, chia sẻ từng chuyện vui buồn, động viên tôi tiếp tục tiến lên, giúp tôi có một cuộc sống đỡ vất vả hơn trước. Vì thế nên tôi không nỡ đẩy Huy ra, nhưng cũng không ôm lại, mà chỉ nửa đùa nửa thật nói. Anh cứ làm như em đi sang Triều Tiên không về nữa Thời đại này internet phát triển, muốn nhìn mặt em á, thì cứ gọi video call là xong. Kệ, nhưng mà vẫn nhớ. Thôi đi, anh dành thời gian ấy để đi tìm người đẹp của anh đi, đừng có mà nhớ em. Giờ chẳng có người đẹp nào so sánh được với em cả. ấy. Trong lòng anh, á em giờ là số 1, tự nhiên em cứ thấy buồn nôn. Huy bật cười, khi nào rảnh anh sang thăm em nhé. Ừ, cũng được, rảnh thì dẫn cả ai cô đi cùng, em sẽ ra sân bay đón mọi người. Ở bên đó giữ gìn sức khỏe Ăn uống tử tế Đừng có mà lười rồi chỉ ăn mì tôm nhé Em biết rồi Thiếu tiền thì cứ bảo anh Em biết rồi anh đừng lo Thiếu gì em sẽ bảo anh Cần gì thì gọi về ngay Thế được chưa Nghe tôi nói thế Huy mới buông tôi ra Sau đó giơ tay vò tung mái tóc của tôi Ừ được rồi em lên máy bay đi Sang đến nơi nhớ gọi điện về đấy Vâng Cố chịu đựng Một năm là xong thôi Tôi gật gật vẫy tay chào Huy và Aiko rồi kéo theo vali cùng hộp sushi đi vào cửa kiểm soát an ninh, sau đó lên máy bay rời khỏi Nhật Bản. Vì chặng bay cũng khá dài nên hầu như mọi người đều nhắm mắt ngủ, chỉ có tôi là không thể nào thiếp đi nổi, cứ ngồi lặng im một góc ôm chặt hộp sushi của Aiko. Nghĩ đến những chuyện tôi sẽ phải làm sau khi đặt chân đến Việt Nam. Khi máy bay hạ cánh, đặt chân xuống sân bay Tân Sơn nhất, Sài Gòn không đón tôi bằng trận mưa bất chợt như lần trước nữa, mà thời tiết nắng ráo rất đẹp, không khí ấm áp khác hẳn thời tiết lạnh lẽo ở Nhật Bản vào mùa đông. Tôi hít một ngụm không khí ở quê hương, cố làm lòng mình bình yên trở lại, sau đó mới dò bước kéo vali ra bên ngoài, cùng với đoàn di chuyển về chung cư đã thuê sẵn. Lần này cả tổ giám sát chỉ có mình tôi là con gái, nên mấy người đàn ông trong đoàn ở một căn chung cư bốn phòng ngủ rộng rãi, còn tôi thì thuê căn chỉ có một phòng ngủ ở lầu dưới. Vì di chuyển chặng đường dài lại bị lệch múi giờ sinh hoạt nên ai cũng mệt. Sắp xếp đồ đạc và ăn uống xong là ai về phòng người nấy lăn ra ngủ. Ngày hôm sau theo lịch thì cả đoàn sẽ đến công ty của Phương để nhận phòng làm việc cho nên mới 9 giờ sáng chúng tôi đã phải đến tổng công ty dệt Trường An. Lúc đến nơi Phương không trực tiếp xuất hiện mà chỉ có một vài nhân viên ra đón tiếp. Thư ký của anh ta hình như đã được dặn dò sẵn nên vừa thấy chúng tôi đã niềm nở hỏi han cả đoàn Sau đó thì dẫn mọi người lên tầng 8 để nhận phòng và hướng dẫn mọi người cách sử dụng một số thiết bị bên trong. Xong rồi cô ấy quay sang bảo tôi Trong đoàn chỉ có duy nhất mình chị là con gái đúng không ạ? Em nhìn chị quen mắt lắm, chắc là người Việt Nam chứ không phải người Nhật Bản ạ. Tôi gật đầu, dùng tiếng Việt Nam trả lời cô ấy Vâng, tôi cũng là người Việt Nam Thế thì chị đi theo em nhé, qua bên phòng này ạ. Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng tôi nghĩ mình chỉ sang bên này một năm và lại cũng là nhờ phòng làm việc của người ta, cho nên không dám thắc mắc hay ý kiến gì, đành phải theo cô thư ký kia đi sang phòng khác. Thư ký của Phương dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ hơn, phòng mà tổ giám sát vừa nhận, nhưng bên trong có một tủ sách rất đặc biệt, có cả một chiếc máy chiếu. Và thứ khiến tôi cảm thấy thích nhất, chính là một cửa sổ lớn rộng rãi, ánh nắng vàng rộm của thời tiết Sài Gòn xuyên qua lớp kính, chiếu đầy vào trong phòng. Cô gái kia nhìn tôi rồi nói, Chị có thích phòng này không ạ? Có, nhưng mà phòng rộng thế này mà chỉ mình tôi làm việc ở đây ạ? Vâng, chị làm ở đây cho tiện ạ. Chữ tiện này thực ra có rất nhiều hàm ý, mà lúc đó tôi nghe xong thì cảm thấy không hiểu. Mãi đến khi kiểm tra phòng kỹ lưỡng rồi, thấy có một cánh cửa nối giữa tường phòng tôi và phòng ở bên cạnh. Tôi mới biết tại sao bạn thư ký ấy lại dùng từ đó. Tôi gật đầu. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn chị ạ. Không có gì đâu chị ạ, mà chắc em ít tuổi hơn chị. Chị cứ gọi em là em đi Em tên là Hà À Hà bao nhiêu tuổi Em 23 Ừ thế chị hơn Hà 6 tuổi Vâng chị ở đây cần gì cứ nói em nhé Đây là số điện thoại của em Chị biết rồi cảm ơn em Vâng máy tính em bật sẵn rồi Điều hòa nữa chị vào phòng ngồi đi Em mang đồ vào cho Không cần chị tự làm được Không sao mà để em tự làm Không nói được Hà nên tôi đành để em ấy Mang thùng đồ vào trong phòng nhưng trong lúc soạn đồ tôi để ý thấy Hà quan sát rất kỹ từng món đồ và hành động của mình giống như đang cố tìm hiểu một điều gì đó vậy kể cả ánh mắt cô ấy nhìn tôi khi cả đoàn mới vừa đến rệt trường An, tôi cũng cảm thấy có chút gì đó không đơn giản không biết đây có phải nhân tình mà Phương nuôi ở công ty hay không nhưng dù sao mới đến đây tôi cũng không muốn phiền phức nên cười bảo chị tự làm được mà Hà không phải giúp chị đâu em cứ về phòng làm việc đi, cảm ơn em nhé À vâng, thế thì chị soạn đồ đi nhé, em về làm việc đây, có gì thì gọi cho em. Sau khi Hà đi khỏi, tôi soạn đồ xong mới có thời gian nhìn lại căn phòng một lượt, cuối cùng mới phát hiện ra ngoài cửa chính ra thì ở đây còn có hai cánh cửa ở hai bên hông, nhưng mà chẳng biết nối đi đâu. Cánh cửa đầu tiên tôi mở là cửa phòng vệ sinh, đến cánh cửa thứ hai, không gian phía sau là cả một phòng làm việc rộng rãi, chất đầy giấy tờ, hồ sơ, sổ sách nhìn tấm biển tên trên bàn làm việc bằng chữ pha lê, ghi chữ Tổng Giám đốc Dệt Trường An Vũ Nam Phương Tôi mới chợt nhận ra rằng căn phòng này chính là phòng làm việc của người đàn ông đó Nhưng tại sao anh ta lại để tôi ở ngay căn phòng bên cạnh mình Tại sao không thèm khóa cửa cánh cửa nối hai phòng mà lại để cho tôi tự tiện ra vào nơi này Anh ta không sợ tôi trộm mất bí mật kinh doanh hoặc tìm cách hãm hại mình hay sao Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi thấy trột dạ Theo phản xạ, liền ngẩng lên nhìn quanh khắp phòng xem ở đây có gắn camera không, nhưng mà tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng một chiếc camera nào. Lúc này phòng bị trong lòng mới có thể nhẹ nhàng buông lòng. Tuy nhiên vì tạm thời chưa biết dụng ý của Phương khi để tôi vào đây làm gì, cho nên tôi cũng không dám nán lại lâu, chỉ nhìn quanh phòng thêm một lượt nữa rồi lặng lẽ xoay người ra khỏi đó. Khi đóng cánh cửa kia lại, cảm giác mọi thứ bước đầu thuận lợi, giống như một lời mời gọi trả thù. Khiến ý nghĩ lật đổ dệt trường an của tôi Lại càng thêm mãnh liệt Mặc dù tạm thời chưa có kế hoạch cụ thể Cũng chưa đủ bản lĩnh và quyết tâm Nhưng việc tôi có thể tự do Ra vào phòng làm việc của Phương Đã thắp lên cho tôi Một tia hy vọng mới Giống như một cánh hoa hồng được bảo vệ giữa một bụi gai vậy Dẫu rất khó để bẻ cành Nhưng chỉ cần nhìn thấy một ngách vào rất nhỏ Vẫn đủ để khiến người ta có thêm động lực Để xông vào Ngày đầu tiên đến làm việc ở công ty trường an diễn ra khá suôn sẻ nhưng từ sáng đến chiều tôi chạy đi chạy lại giữa phòng mình và tổ giám sát mà không hề đụng mặt Phương gian phòng bên cạnh cũng chẳng có động tĩnh gì giống như cả một ngày trời anh ta không hề đến công ty làm việc vậy dù trong lòng tò mò và thắc mắc nhưng tôi cũng không dám hỏi nhiều tôi nghĩ nếu anh ta đã sắp xếp tôi làm việc ở bên cạnh mình như vậy thì cũng sẽ sớm xuất hiện thôi có điều không ngờ tận 5-6 ngày trôi qua cũng không thấy bóng dáng Phương đâu Mãi đến hôm tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà xưởng dệt Trường An, tôi mới thấy anh ta tới tham dự. Hôm ấy phía bên công ty giám sát bọn tôi đến khu quy hoạch xây dựng nhà xưởng từ rất sớm. Tôi cũng cố ý chọn một chỗ ngồi để dễ quan sát nhất, để xem phương có đến hay không. Tuy nhiên khi các khách mời VIP đã đến hết, thậm chí chương trình ca nhạc mở đầu lễ khởi công cũng đã bắt đầu diễn ra. Vậy mà chiếc ghế ở vị trí chính giữa vẫn chẳng có ai ngồi. Mấy người ở bên công ty Trường An cũng bắt đầu sốt ruột, quay sang hỏi nhau Hà, anh Phương bao giờ mới đến thế? 10 giờ là bắt đầu cắt băng khởi công rồi đấy Em cũng không rõ, buổi sáng em có gọi rồi nhưng không liên lạc được Em sợ giữa anh ấy vẫn ở trên máy bay Chết giờ, tôi cứ chuẩn bị kế hoạch B trước đi Nếu anh Phương không về kịp thì cứ để phó tổng lên cắt thay Em cứ nói với MC thế nhé Vâng, em biết rồi Trên khán đài, chương trình ca nhạc vẫn tiếp tục kéo dài để chờ một người nào đó Mãi hơn 15 phút sau mới thấy có mấy chiếc xe từ bên ngoài nhanh chóng đi vào. Cả đám phóng viên và mọi người ngay lập tức xôn xao nhìn về hướng ấy. Tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn theo. Cuối cùng gần nửa phút sau cũng trông thấy một bóng dáng quen thuộc từ trên xe bước xuống. Sau đó dảo bước tiến về phía lễ đài. Đi bên cạnh Phương còn có mấy người đàn ông, nhưng giữa một đám đông như thế, anh ta bao giờ cũng là người nổi bật nhất. Không những vì Phương có chiều cao tận mét 85 mà còn vì trên người anh ta toát ra một loại khí thế rất đặc biệt, khí chất của người thương nhân thành đạt. So với 12 năm trước đây, anh ta đã thực sự trưởng thành và phong độ hơn rất nhiều, thậm chí đã lột xác đến nỗi, không còn thấy được một chút vết tích của gã lưu manh từng trêu chọc tôi ngày xưa nữa. Mọi người thấy anh ta đến thì ai cũng vội vàng đứng dậy chào hỏi, Phương cũng lịch sự mỉm cười chào lại, sau đó đi lại ghế ngồi của anh ta. Suốt cả quá trình không hề nhìn xuống dưới, cũng không liếc qua tôi. Dù không mong đợi gì anh ta chú ý đến mình Nhưng không hiểu sao Thì ấy trong lòng tôi lại cảm thấy ít nhiều hụt hẫng Cảm giác giống như gặp người sang Mà bắt quàng làm họ vậy Đúng lúc này trên khán đài có tiếng MC vọng xuống Kính thưa các vị lãnh đạo của tập đoàn Dệt Trường An Và tất cả các quý vị khách quý đang tham dự tại đây Ngày hôm nay nhà xưởng mới của công ty Trường An Sẽ chính thức khởi công xây dựng Đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình phát triển của tập đoàn Từ đầu đến giờ, chúng ta đã được nghe các bài phát biểu của đại diện lãnh đạo tập đoàn xem trình chiếu về công trình dự án, và đến bây giờ là phần quan trọng nhất. Xin mời Tổng Giám đốc Công ty Dệt Trường An, ông Vũ Nam Phương cùng các vị đại diện lên khu vực thực hiện nghi thức, bắt đầu tiến hành lễ động thổ. Xin kính mời. Tiếp theo đó là những tiếng vỗ tay dần dần ở phía dưới. Phương cùng với mấy người đàn ông ngồi ở ghế VIP đứng dậy, tiến lên khán đài thực hiện nghi thức động thổ khởi công. Tám năm nay, làm ở công ty xây dựng Sasuke, tôi đã tham gia cả nghìn lễ khởi công. Hầu hết là những vị lãnh đạo trung niên bệ vệ, không bụng bia thì cũng hói đầu, đứng ở giữa cầm sẻn xúc đất cho đúng nghi thức. Vì không phải làm những việc này bao giờ nên ai cũng lóng nga lóng ngóng. Chỉ có duy nhất lần này là tôi thấy ở vị trí chính giữa có một người đàn ông trẻ tuổi, động tác thành thục dứt khoát, khác xa với những người trước mà tôi đã từng xem. Lúc này xung quanh tôi cũng bắt đầu xuất hiện Mấy tiếng bàn tán Có lẽ không chỉ riêng tôi chú ý đến Phương Mà mấy cô gái khách mời bên cạnh Cũng cười khúc khích nói Anh Phương này nhìn được phết nhỉ Eo ơi đến động tác xúc đất cũng quyến rũ thế kia Này nghe nói cũng đào hoa lắm đấy Không thường đâu nhá Ô thế đàn ông không đào hoa Thì lại chẳng bê đê à Đẹp trai có tiền thì nhiều gái theo là đúng rồi Giờ mà thử tán tỉnh bọn mình xem Có khi á chưa cần tán Mình cũng đã đổ luôn đấy chứ Gớm, bà cứ tưởng được ông ấy tán mà dễ đấy à Ông này á chỉ toàn cặp gái xinh thôi Làng nhàng cũng phải thừa hot girl trở lên Nghe nói cả con bé hoa hậu gì gì ấy Cũng là gà của ông này đấy Thế á, chứ còn gì Đã tốn công bỏ tiền thì phải hốt hẳn siêu mẫu hoa hậu Chứ bỏ tiền ra mà cặp với đứa bình thường Thì trả phí của à Ờ, cũng đúng Thôi, ông này á mình chỉ ngồi nhìn thôi Không đụng vào được đâu Biết đâu có ngày lại được tình một đêm với lão ấy Gì mà bi quan thế Hả? Cứ ngồi đó mà mơ đi nhá. Mặc dù không muốn nghe trộm, nhưng những lời nói này cứ lọt vào tai tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Một người đàn ông đã từng là của mình, một người mà tôi vẫn luôn coi là một tên xấu xa bình thường hồi học đại học, bây giờ đã trở thành một nhân vật mà bất cứ cô gái nào cũng thèm muốn. Tôi cứ thấy xa lạ làm sao ấy, cảm giác như mình bị dìm xuống tận cùng của vũng bùn, còn anh ta lại như là một ngọn cây, càng ngày càng trưởng thành, càng ngày càng vươn cao trên bầu trời tươi sáng ví dụ như giờ tôi ngồi ở vị trí này là một giám sát công trình nhỏ nhoi không tên tuổi còn anh ta đứng trên khán đài kia là tổng giám đốc mà ai cũng phải tung hô và ngưỡng mộ ví dụ như công ty mà bố tôi đã dành tâm huyết cả nửa đời để vun đắp bây giờ đã lủi tàn không còn dấu tích trên thị trường còn dệt trường an vẫn sừng sững đứng đó ở một vị trí vững chãi và mỗi lúc một sải cánh bay xa Đúng là hai kẻ đã từng ở bên nhau, bây giờ lại mỗi người sống riêng một thế giới. Sau khi thực hiện nghi thức động thổ xong, MC lại mời mọi người bấm nút khởi công, nói vài câu nịnh nọt tung hô sáo rỗng như các chương trình khác. Tiếp theo là mấy bài ca nhạc nữa, rồi kết thúc. Phương vừa xuống khán đài, thì đã bị một đám phóng viên và khách hứa bâu lấy để chúc tụng. Tôi thì chẳng còn nhiệm vụ gì ở đây nữa, và lại có đứng lại thì cũng chỉ làm vướng chân người ta, cho nên đành lặng lặng đi theo tổ giám sát, ra khu đất chuẩn bị xây dựng. Trời Sài Gòn nắng nóng đổ mồ hôi, lâu ngày ở Nhật không tiếp xúc với nhiệt độ cao như thế, nên tôi mới đứng một lúc đã bắt đầu thấy chóng váng. Đang định tìm một tán cây nào đó để nghỉ ngơi, thì bỗng nhiên Hà từ đâu xuất hiện, mang theo cả một thùng đựng đầy nước mát, đưa cho tôi một chai. Chị Tuyền mệt à? Uống nước cho mát đi chị. Ừ, cảm ơn em. Em không phải ở bên kia tiễn khách à? Sao lại ra đây? À, có mọi người rồi, với cả em thấy trời nắng quá sợ mọi người từ Nhật sang đây chưa quen với cái thời tiết này nên nó mang nước ra cho mọi người đây ạ tôi cười cười không khách sáo cầm chai nước lên uống một ngụm Hà đứng bên cạnh lại nói chị đã gặp sếp em lần nào chưa từ hôm đến công ty làm chắc hôm nay mới thấy sếp em nhỉ à ừ hôm nay chị mới thấy hôm trước em quên chưa nói phòng làm việc của chị ở ngay sát phòng sếp em có gì cần trao đổi thì chị cứ sang đấy mà tìm anh ấy hoặc là tìm em nhé nếu anh Phương không có nhà thì em sẽ nói lại với anh ấy sau. Cảm ơn em, chị biết rồi. Tôi nói xong câu này, thấy ánh mắt Hà cứ cười cười nhìn mình, giống như đang chờ đợi tôi hỏi điều gì đó. Tôi biết cô ta muốn hỏi tôi về chuyện cánh cửa nối giữa phòng tôi và Phương. Tiện cũng sẽ thăm dò tôi xem quan hệ của cả hai như thế nào. Nếu như là mối quan hệ bình thường, chắc chắn tôi sẽ phải thắc mắc còn nếu có vấn đề mở ám với anh ta thì tôi sẽ im lặng, coi như cánh cửa nối đó là công cụ để tiện gian díu với giám đốc của cô ta. Tôi ở Nhật, lăn lộn nhiều, tiếp xúc với đủ loại người, nên cũng có đủ tỉnh táo trước những chuyện như thế này, cho nên tôi chủ động nói, à, hôm trước chị thấy phòng chị có một cánh cửa, mấy hôm đầu không để ý cho lắm, mãi hôm qua mới mở thử ra, nhưng thấy có phòng làm việc khác, với cả giấy tờ sổ sách nên chị ngại, chỉ nhìn vào một cái rồi đóng cửa lại ngay, đó là phòng làm việc hay là phòng gì thế hả em? Hà nghe tôi nói thế, sắc mặt lập tức trở nên giãn ra, Cô ta cười rồi đáp Thế chị không biết à Đấy là phòng sếp em đấy ạ Sao phòng chị lại nối với phòng sếp em Chết chị chưa đụng đến đồ gì đâu đấy À chắc là không sao đâu sếp em bảo công trình lần này Là tâm huyết cả đời của bố anh ấy Mà anh ấy không theo sát được Nên mới sắp xếp cho chị ngồi phòng đó Để tiện cho anh ấy hỏi tiến độ công trình Và bàn bạc bà công việc ấy mà À ra thế Mà để kiểu thông thế thì không sao chứ em Hay là em bảo anh ấy khóa lại từ bên đó đi cần gì thì cứ mở cửa đi sang phòng chị, chứ để cửa không khóa thế, lỡ có mất gì, chị ngại lắm. Ôi chị đừng nghĩ nhiều, không sao đâu mà, đợi tí nữa về lại công ty, rồi em nói lại với sếp, ừ cảm ơn em nhé. Nói rồi Hà chỉ vào thùng nước ở dưới chân tôi, rồi dịu dàng dặn dò, tí nữa chị đưa chỗ nước lạnh này, cho mọi người nhé, công nhân thì họ có nước riêng rồi, chị với mọi người cứ uống nước này đi cho đỡ khát ạ, hoặc cần thêm gì thì cứ nói với em một tiếng, Em phụ trách chăm sóc cho tổ giám sát mà Ừ cảm ơn em chị biết rồi Vâng chắc giờ ở bên kia xong rồi Em quay lại đó rồi về công ty đây Chị ở lại nhé Sau khi Hà đi khỏi Thì công nhân cũng bắt đầu đào móng xây dựng Tôi và tổ giám sát Mỗi người một chai nước chạy đông chạy tây Bận rộn cả ngày trời Nên cũng không hơi đâu để ý đến cô ta nữa Buổi trưa Cả đoàn chỉ ăn qua loa mấy phần cơm hộp Rồi lại tiếp tục làm việc mãi đến tận chiều muộn mới quay về trụ sở dệt trường an để viết báo cáo gửi về tổng công ty bên Nhật tôi chưa quen lĩnh vực này nên loay hoay mãi được sao có mỗi phần báo cáo thôi mà làm 2 tiếng vẫn chưa xong 7 giờ tối bụng dạ đói meo nên bắt đầu déo ỏng ọc vừa định cầm điện thoại lên order ít đồ ăn mang đến công ty thì bỗng nhiên lại nghe tiếng cửa bật mở giật thót mình ngẩng lên mới thấy Phương từ gian phòng bên kia bước ra mặc dù thấy anh ta chủ động sang tìm tôi Trong lòng tôi có một chút vui mừng, nhưng để con cá lớn này tình nguyện cắn câu, tôi vẫn giả vờ mặt lạnh rồi nói. Anh sang phòng người khác có thể gõ cửa một cách lịch sự được không? À, quên mất. Nói rồi, anh ta xoay người lại gõ 3 tiếng vào cánh cửa, sau đó nham nhở quay lại nhìn tôi. Được chưa? Anh tìm tôi có việc gì à? Định tìm cô để hỏi, có thích cánh cửa này không? Còn phải xem mục đích sử dụng thế nào đã. Nếu anh dùng cánh cửa này để tiện trao đổi công việc thì tôi thích. Còn nếu dùng để làm những chuyện không liên quan đến công việc thì không. Theo cô, những chuyện ngoài công việc là những chuyện gì? Là... Tôi định nói là việc anh sang đây để chọc ghẹo tôi. Nhưng lại sợ lỡ nói ra như vậy rồi. Anh ta lại bảo, tôi ở đây thiếu gì đàn bà, cần gì phải chọc ghẹo cô, thì tôi quê mặt. Tóm lại, chúng ta chỉ nên nói đến công việc thôi. Tôi không quy định ở công ty, ngoài công việc ra thì không nói đến những việc khác. Môi trường làm việc ở Nhật của cô có vẻ khắt khe quá nhỉ mà không phải lần trước tôi đến ký hợp đồng rõ ràng cô còn dẫn tôi đi nói việc khác cơ mà cái tên này đúng là cái đổ lưu manh có văn hóa tôi có nói thế nào cũng không cãi lại được với anh ta cho nên tướng miệng hồi lâu mới có thể ngượng ngập nói vâng nhưng đó là công trình chưa chính thức khởi công giờ bắt đầu xây dựng rồi tôi muốn chú tâm vào công việc à đúng là nhân viên mẫn cán cảm ơn anh phường cười cười tự ngồi xuống chiếc ghế mây nhỏ đặt ở trong phòng, sau đó liếc màn hình máy tính của tôi, đang phản chiếu trên kính ngoài cửa sổ, dùng giọng điệu thản nhiên hỏi, công trình mấy hôm nay khởi công thế nào rồi? Mới bắt đầu động thổ, đào móng, đến chiều ngày hôm nay đào được 1 phần 5 diện tích xưởng rồi, khoảng 4 ngày nữa chắc sẽ đào xong. Tổ giám sát vẫn làm báo cáo ngày 1 đúng không? Vâng, tổ của tôi vẫn làm báo cáo ngày 1, cập nhật tiến độ giám sát theo ngày, đưa đây tôi xem. Báo cáo của tôi vẫn chưa xong, chắc phải vài tiếng nữa, sáng mai tôi sẽ tổng hợp rồi đưa cho anh sớm. Đằng nào tôi cũng chẳng có việc gì để làm, tôi ngồi đây đợi xem báo cáo vậy. Ngồi đợi xem báo cáo là lý do công việc, không phải vấn đề cá nhân, nên tôi không có cớ phản bác, cũng chẳng thể đuổi anh ta về phòng bên cạnh được. Cả cái trụ sở này không thuộc công ty tôi, mà là của Tổng Công ty Dệt Trường An. Phòng tôi đang làm việc cũng là của Phương, nói cách khác. Tôi chỉ đang ngồi nhờ ở đây thôi cho nên tôi chẳng có quyền gì bảo anh ta đi ra khỏi đây cả. Không làm gì được nên tôi đành phải thỏa hiệp. Vâng, thế thì anh chịu khó đợi nhé. Chắc là lâu đấy. Không sao, tôi có thời gian. Nói rồi anh ta lôi điện thoại ra để nghịch chẳng buồn để ý đến tôi nữa. Mặc dù Phương không mở video hay phát ra bất cứ âm thanh gì nhưng một người lù lù xuất hiện ở đây vẫn làm tôi không thể nào tập trung được. Báo cáo đã khó nhằn, giờ lại càng khó. Cứ viết được năm chữ lại phải xóa đi tận bốn chữ Rút cuộc loay hoay thêm nửa tiếng nữa Cũng vẫn chưa viết nổi xong ba dòng Tôi đói đến mờ cả mắt Buổi trưa bận với cả nóng quá Nên tôi chỉ ăn đúng 3 thìa cơm Và 2 miếng trứng rán Lại tất vật chạy đi chạy lại cả ngày trời Giờ đói không chịu được Nên bụng càng ngày càng biểu tình ẩm ý Ban đầu chỉ là hơi sôi sôi lên một chút Về sau thì déo to đến mức Ai cũng có thể nghe thấy Tôi xấu hổ quá nhưng mà không biết làm cách gì Đành vờ coi như tiếng ỏng ọc thô thiền kia không phải phát ra từ bụng mình rồi lại tiếp tục làm việc. Nhưng đúng lúc này thì Phương ngẩng lên hỏi tôi bằng vẻ mặt rất thả nhiên bụng cô đang nói chuyện với tôi đấy à? À chắc tại buổi chiều tôi uống nhiều nước nên mới thế. Anh không cần phải để ý đến nó đâu. Nó có nói chuyện thì anh cũng không hiểu. Cần gì phải hiểu, bụng mà biết nói chuyện á thì chỉ kêu đúng một từ đói thôi. Theo cô nó có thể nói cái khác được nữa à? Bị vạch trần như thế. Hai má tôi lập tức đỏ lộng hết cả lên Nhưng vì sợ lúng túng thì càng mất mặt hơn Nên tôi vẫn cố tỏ ra bình thản Anh nói đúng nhỉ Chắc là bụng tôi đói rồi Tôi order đồ ăn về đây thì có phiền anh không Cách đây 30 phút cô vừa nói gì nhỉ Không nói chuyện gì ngoài công việc Tốt Thế thì tiếp tục làm việc đi Cái tên ác nhân này Rõ ràng là anh ta đang cố ý chỉnh tôi Anh ta để bụng câu Tôi muốn chú tâm vào làm việc Và cả câu không nói gì ngoài công việc cho nên dù tôi có đói đến mức bụng sôi ỏng ọc cũng không cho phép tôi gọi đồ ăn ép tôi phải thực hiện đúng lời nói vừa rồi kia tôi há miệng mắc quai không làm gì được nên đành ấm ức ngồi tiếp tục viết báo cáo Mối tội lề mề quá nên 30 phút sau cái gã ngồi ở ghế mây kia hết kiên nhẫn cau mày bảo tôi trình độ của cô xưa nay vẫn kém thế à mấy tiếng không xong nổi một cái báo cáo tôi không chuyên lĩnh vực này Với cả anh ngồi ở đây làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của tôi. À, thế hóa ra là do tôi đang ngồi sai vị trí à? Anh ta nói xong liền đứng dậy, sau đó đi lại gần bàn làm việc của tôi. Tôi sợ Phương nổi hứng đè tôi ra làm thịt ở đây, nên giật mình rồi vội vàng lùi lại. Anh, anh định làm gì thế? Ngồi vị trí tốt cho hiệu suất làm việc của cô. Vừa nói, ánh mắt anh ta vừa dán chặt lên người tôi, tim tôi đập thình thịch Rõ ràng đã chung đụng xác thịt với Phương rất nhiều lần rồi Nhưng bây giờ sau 15 năm Chúng tôi mới ở gần nhau như vậy Hơn nữa căn phòng này Lại chỉ có hai chúng tôi Tôi cứ thấy bối rối kỳ quái làm sao ấy Tôi cố gắng hắng giọng nói Ý tôi là anh Anh ngồi Chưa kịp nói hết câu Anh ta đã ngắt lời Làm gì mà phải hồi hộp thế Tôi có ăn thịt cô đâu Tôi chỉ muốn bảo cô đứng dậy thôi Gì ạ Đứng dậy đi Tôi như kiểu bị thôi miên, nghe xong thì vội vã đứng dậy theo lời anh ta. Phương thấy tôi ngoan ngoãn như vậy thì khẽ cười một cái, sau đó thẳng nhiên ngồi xuống ghế của tôi, không có hành động sảm sỡ gì. Chỉ câu mày nhìn màn hình máy tính của tôi trong vài giây rồi nói. Báo cáo phần móng đào hướng Nam à? Vâng, trong tủ lạnh bên phòng tôi có đồ ăn. Cô sang đó kiếm gì ăn tạm đi, đừng làm phiền tôi. Nhưng đây là việc của tôi, anh cứ để tôi làm được rồi. Chờ cô á đến sáng mai à? Tiến độ chậm như rùa bò Chề bài tôi xong một câu Phương cũng chẳng buồn quan tâm đến tôi nữa Mà mấy ngón tay ngay lập tức lạch cạch gõ phím Tôi lén lút liếc nhìn màn hình Thấy anh ta đang gõ mấy thuật ngữ chuyên ngành Thuần thục vào báo cáo Tự nhiên trong lòng lại có cảm giác hơi khó tin Trước đây tôi cùng học trường kinh tế Tất nhiên không có chuyên ngành giám sát công trình Nên giờ thấy Phương có thể làm báo cáo giám sát Tôi cứ thấy kỳ lạ làm sao sao ấy Mà bên cạnh cảm giác kỳ lạ đó Còn có chút ít ngưỡng mộ Một người đàn ông hơn 30 tuổi thành đạt ổn trọng Lúc bình thường thì điệu bộ chưa bao giờ đứng đắn Nhưng một khi đã chú tâm vào công việc Thì sẽ nghiêm túc đến mức đáng kinh ngạc Hồi bọn tôi mới bắt đầu yêu nhau Tôi thích nhất là cảm giác Mỗi lần lôi kéo Phương lên thư viện Bắt anh ta đọc sách để làm giúp bài kiểm tra cho tôi Còn tôi nằm gối xuống bàn Chăm chú nhìn từng biểu cảm Từng cái nhíu mày của anh ta Trong lòng lén lút muốn hôn một cái Khi ấy tôi sẽ thấy Phương rất quyến rũ Rất đẹp trai Đến bây giờ cũng vẫn vậy Anh ta nghiêm túc làm việc Vẫn toát ra một sự hấp dẫn Có thể lay động lòng người đến như thế Đáng tiếc Chúng tôi đã không còn là hai sinh viên học bài Trên thư viện năm ấy nữa Tôi thở dài trong lòng một tiếng Sau đó không nhìn anh ta nữa Mà xoay người đi ra ghế mây ngồi Phương cũng không để ý đến tôi Hiệu suất làm việc của anh ta rất nhanh Chỉ chưa đẩy hai mấy phút sau đã ngừng tay, dừng chuột click vài đường xong mới ngẩng lên bảo Xong rồi, lúc này tôi mới đứng dậy đi lại bàn làm việc nhìn lướt qua bản báo cáo đã hoàn thành rất gọn gàng đến chính tả cũng chẳng sai lấy một từ thì thực sự cảm thấy rất bái phục tôi cười cười rồi đáp Cảm ơn anh nhé lần sau tôi sẽ cố gắng để làm báo cáo xong sớm hơn để không phải làm phiền anh nữa Cảm ơn Xuân thế thôi à Vậy anh muốn tôi cảm ơn thế nào Lấy thân báo đáp đi. Biết rõ kiểu gì cũng bị tạt gáo nước lạnh, nhưng vẫn cảm thấy tức đến nghẹn họng. Tôi lập tức sầm mặt nói, chỉ vì một bản báo cáo mà phải lấy thân báo đáp, giao dịch kiểu này anh hời quá rồi nhỉ. Phương thở ơ đứng dậy, lần đầu tiên anh ta không nói mấy lời khó nghe, mà chỉ bảo, thế thì đổi cái khác cho công bằng cũng được, nếu cô muốn cảm ơn thì mời tôi đi ăn cái gì ngon ngon đi, tôi cũng đói rồi. Lúc ấy có lẽ vì bụng đói mụ mị đầu óc, Nên tôi còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận Đã gật đầu Đi ăn thì được Vừa nghe xong thì hơi cong môi cười Thái độ nhàn nhã hưởng thụ Như thể vừa mới đánh bẫy được một con mồi ngon Anh ta đút hai tay vào túi quần Ung um dung xoay người đi ra cửa Rồi bảo tôi Thế thì đi thôi Thấy anh ta như vậy tôi mới ngây người Hình như có cái gì đó sai sai ở đây rồi thì phải Cái tên xấu xa này Đúng là rất biết cách lừa người khác Đầu tiên anh ta đưa ra một yêu cầu khó có thể chấp nhận được Sau đó khi tôi không đồng ý Anh ta lại hạ xuống một lựa chọn dễ dàng hơn Theo phản xạ tâm lý bình thường Thì tất nhiên ai cũng sẽ chọn phương thức cảm ơn theo cách dễ Đồng ý đi ăn cơm còn hơn phải lấy thân báo đáp Cuối cùng thành mắc bẫy cái gã bụng giả thâm sâu kia Tôi biết rõ ràng mình đã rơi vào bẫy nhưng không làm gì được Rút cuộc chỉ đành lắc đầu cười khổ Sau đó cầm túi sách đi theo anh ta ra ngoài Lúc đứng dưới sảnh chờ Tôi thấy một chiếc Bugatti phóng vút từ dưới tầng hầm đi ra, sau đó giảm tốc độ rồi đỗ ngay trước mặt tôi. Phương bước xuống xe, nghiêng người mở cửa ghế phụ cho tôi rồi nói, Lên xe đi. Tôi liếc nhìn chiếc xe sang ngay trước mặt mình, nhận ra đó là bản rất nổi tiếng, thiết kế từ ngoại thất đến nội thất đều độc lạ, lại tinh tế và đẳng cấp, khác hẳn với tất cả những chiếc xe đại trà khác đang lưu thông trên thị trường. Một siêu xe đắt tiền như vậy, Lại có một người đàn ông sầu có lịch thiệp, Ngoại hình đẹp trai đứng mở cửa chờ sẵn Chắc chắn gặp được người như thế này 10 cô Thì sẽ có tận 9 cô đổ siêu đổ vẹo Vui vẻ bước lên xe Mỗi tội Tôi không thuộc tiếp phụ nữ dễ bị lóa mắt Bởi những ánh hào quang rực rỡ đó Cho nên chẳng có cảm giác Mình đang được đại gia chinh phục gì cả Chỉ nặng nề bước lên xe rồi ngồi xuống Phương đóng cửa xe xong Cũng vòng qua ghế lái Chẳng buồn cài dây an toàn mà chỉ liếc tôi một cái rồi dẫm chân ga lái đi. Chiếc xe gầm gừ mấy tiếng rồi lướt như bay trên mặt đường. Những người ở xung quanh thấy xe đắt tiền như thế này xuất hiện trên phố, ai cũng phải ngoái lại nhìn đến mấy lần. Cảm giác ngồi trên siêu xe 36 tỷ đúng là khác hẳn với một cảm giác ngồi trên taxi, thậm chí là khác xa cả ngàn cây số với việc ngồi trên xe máy. Lẽ ra trước những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ của người đi đường, Được ngồi trên một biệt thự di động thế này Người ta sẽ cảm thấy rất hưởng thụ Thế nhưng chẳng hiểu sao Tôi vẫn thấy không thoải mái Trong lòng mỗi lúc một nặng nề Một cách khó tả Tâm trạng bức bối nặng nề Mà không có cách nào giải tỏa được ra Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ Tôi đành mặc kệ đây là xe xịn Vẫn đưa tay hạ kính xe xuống Để chút gió trời bên ngoài thốc vào Cho lòng mình dễ chịu hơn Cùng lúc này Tôi cũng nghe thấy tiếng Phương nói chuyện Không khí Sài Gòn giờ nhiều bụi lắm Không giống ngày xưa đâu Anh có phiền không Tôi mở cửa thế này làm bụi vào xe anh ấy Ý tôi là hít thở không khí bụi bẩn À Thỉnh thoảng hít tí bụi bẩn cũng không sao đâu Đằng nào không thở thì chết ngay Còn thở thì 40 năm nữa cũng chết À cô định sống kiểu Trước khi lá phổi này giết tôi Thì tôi sẽ giết nó trước đấy hả Tôi quay đầu lại nhìn anh ta Không nghĩ anh ta có cả sở thích xem vlog Một cách bình dị như thế Nên hơi khó hiểu đáp Anh cũng có thời gian mà xem 1977 vlog đấy à Thỉnh thoảng có thời gian Thì xem cho vui Nhưng mà cô giết lá phổi của cô Thì cứ tự nhiên đi Đừng giết thêm lá phổi của tôi Tôi còn muốn sống thêm 50 năm nữa cơ già rồi mà còn tham sống Anh không sợ con cháu ghét à Không tôi hưởng thụ chưa hết Sợ 40 năm nữa vẫn không đủ Chết sớm á Phí lắm Anh Phương Đúng là có đời sống chất lượng thật đấy, 70 tuổi vẫn sợ hưởng thụ chưa hết. Cô có muốn hưởng thụ đời sống chất lượng thế không? Với tôi ấy. Tôi cười nhạt, trước mấy lời gạ gẫm này, chẳng còn thấy xấu hổ đỏ mặt giống như ngày xưa, chỉ bình thản đáp. Bình thường anh hay dùng mấy câu này để gạ gẫm con nhà người ta lắm mà. Tặng nhà, tặng xe để nâng cao đời sống, sau đó để anh hưởng thụ đến khi chán chê, anh lại đổi đối tượng khác để hưởng thụ tiếp. Vài ngày đổi một em, đúng không? làm gì đến nỗi thế Phương tỏ vẻ vô tội trả lời tôi một cách đầy thành thật ít nhất cũng phải nửa tháng tôi mới chán tôi thật sự muốn chửi bậy một tiếng mặc dù biết rõ con người anh ta vừa xấu xa vừa tồi tệ nhưng sau khi nghe xong mấy câu này tôi vẫn ấm ức đến ngứa răng ngứa lợi cái tên khốn kiếp này ý mình có tiền nên chỉ coi đàn bà chỉ là công cụ mua vui không biết trong 10 năm nay anh ta đã hại đời bao nhiêu cô gái rồi mà kể cũng lạ Nhiều người biết rõ không thể trông đợi tình cảm gì Ở một người như thế Dù biết vì anh ta chơi chán sẽ đá đi không thương tiếc Vậy mà vẫn tình nguyện lao vào lòng anh ta Như một kẻ thiêu thân Kể cả tôi 12 năm trước cũng vậy Cũng từng có một thời Vì anh ta mà ngốc nghếch như thế Tôi mỉa mai nói Còn trẻ mà phong lưu quá Sợ không trụ nổi 50 năm nữa để hưởng thụ đâu Anh Phương Thỉnh thoảng cũng nên kiềm chế lại nhé Giữ sức khỏe cho tốt vào Không thì tôi chỉ sợ 1-2 năm nữa thôi, anh lại phải dùng thuốc mới cứng được đấy. Hay là cô cứ thử theo tôi một hoặc 2 năm nữa đi, tận mắt chứng kiến xem tôi có phải dùng thuốc không, cho nó dễ đánh giá. Thôi, anh cứ để mấy cô người mẫu với cả hoa hậu của anh hưởng thụ đi, tôi không có hứng xem. Phương thấy tôi nói thế thì bật cười, không hiểu trong lòng nghĩ gì, nhưng vẻ mặt lại rất thoải mái quay sang nhìn tôi. Anh ta không chọc điên tôi nữa, chỉ hỏi, nào giờ muốn ăn gì? Hôm nay anh là người được mời mà, anh tự quyết đi, bánh canh tôm nhé. Ừ, cũng được đấy. Xe tăng tốc chạy qua một ngã tư đèn đỏ, rồi quẹo vào một con phố nhỏ, đi thêm một đoạn khá xa nữa, mới dừng lại ở một tiệm hàng nho nhỏ ở bên lề đường. Ban đầu tư cứ nghĩ Phương sẽ đưa mình đến một nhà hàng sang trọng, nhưng lúc nhìn thấy mấy chiếc bàn đơn sơ đặt trên vỉa hè, nhìn thấy cả những ống đũa tre đổ bóng hưu hắt xuống bàn nhựa, Còn có một chiếc tủ kính bày đủ loại thực phẩm màu sắc rực rỡ, tất bật trong một góc. Tôi mới nhận ra, đây chính là quán quen ngày xưa của tôi. Phương nhảy xuống xe, rất tự nhiên đi ngang qua chỗ quầy bán hàng, rồi vẫy tay với bà chủ. Dì Tư, con đến rồi đây này. Ủa, Phương tới đó hả con? Tới ăn bánh canh đó hả? Dạ, con tới ăn bánh canh của dì Tư nè. Ăn bánh canh tôm càng trứng cút nhé, dì làm giống mọi khi nè. Dạ, mà dì tư cho con hai tô nhé Nghe anh ta nói đến đây Dì tư ngẩn ra vài giây Sau đó giống như hiểu ra điều gì Nên liền ngẩng đầu Nhìn về chiếc xe đỗ bên đường Tôi lúc này cũng đã xuống xe Nhưng vì bất ngờ nên cứ đứng chôn chân mãi Ở chỗ cũ Thật lâu sau vẫn thấy trong lòng xúc động Không nói được nên lời 10 năm rồi, tiệm bánh canh tôm vẫn còn đó Dì tư vẫn còn đó Dù không gian xung quanh đã thay đổi rất nhiều Nhưng tiệm hàng của dì tư vẫn vậy Vẫn đơn sơ mộc mạc không thay đổi Vẫn bình dị yên tĩnh ở một góc phố quen Tựa như dòng chảy thời gian Đã hoàn toàn lãng quên mất nơi này Còn tôi Quá lâu, quá lâu rồi không quay về đây Bây giờ nhìn thấy mọi thứ Vẫn giống hệt như những ngày cũ Trái tim không nhịn được Lại cảm thấy quen thuộc và thân thương đến nao lòng Mãi sau Tôi mới chậm dì dì đi lại Đã lẽn cúi đầu chào một câu Dì tư Tuyển đó hả? Phải tuyển đó không? Dạ, con nè gì tư Có lẽ dì tư cũng không tin Có ngày tôi trở về Cho nên ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc Mất gần nửa phút sau Mới vội vàng tháo găng tay nilon Rồi dào bước về phía tôi Dì ấy nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân Giống như muốn khẳng định chắc chắn Tôi đã trở về Sau khi xác nhận đích thực là tôi Thì dì mới mừng rỡ nói Cái con bé này Sao biệt tâm biệt tích mười mấy năm trời Dì tưởng mày không về nữa Hỏi thằng Phương Nó cũng bảo mày đi nước ngoài không về Dì tưởng mày đi thật rồi Sống mũi tôi bỗng dưng cảm thấy cay xè. Lúc ấy cảm giác giống hệt như đi xa về Gặp được một người thân Xúc động, vui mừng, tủi thân Cảm giác gì cũng đều có cả Tôi hít thật sâu vài hơi dài Rồi mới có thể khiến mình không lạc giọng, Run run nhìn dì tư đáp Đâu có, con vẫn về đây mà Về ăn bánh canh tôm của dì tư đó Ừ Dì làm bánh canh tôm càng, trứng cút cho con ăn nhá Vẫn nhiều nước nhá Dì Tư vẫn nhớ con thích ăn nhiều nước hả Nhớ chứ, giờ con thích ăn thật nóng nữa không đó Dạ có, thật nóng nha dì Tư Ừ, vào bàn ngồi với Phương đi Dì làm xíu rồi bưng ra ngay cho hai đứa nè Dạ Trước đây khi còn học đại học Tôi thích nhất là ăn bánh canh tôm ở tiệm của dì Tư Đến khi quen Phương Thì lại lôi theo cả anh ta đến nơi này Ngày ấy ô tô chưa phổ biến như bây giờ Mỗi lần chúng tôi đến tiệm của dì tư, cũng chỉ đèo nhau bằng xe máy, sau đó sẽ dừng xe dưới gốc cây long não bên kia đường, vào tiệm gọi hai bánh canh nóng hổi, rồi vừa ăn vừa suýt xoa. Phương không ăn được cay, nhưng mỗi lần đến đây, tôi sẽ lén lút bỏ vào bát anh ta một muỗng ớt đầy. Anh ta ăn thử một miếng, cay đến đỏ cả mắt, nên nhăn nhó bảo tôi. Anh đã bảo không ăn được ớt cơ mà, cay quá lột cả lưỡi anh rồi, tí sao mà hôn em được nữa. Đàn ông ấy phải nếm đủ đắng cay ngọt bùi. Anh tập ăn ớt đi, nếm dần cay cho quen. Ăn cũng được nhưng mà phải có điều kiện cơ. Vừa nói anh ta vừa liếc mắt xuống ngực tôi. Không cần đoán cũng biết điều kiện là phải cho cái gã xấu xa kia sờ thử một cái. Tôi lập tức sầm mặt, múc thêm một muỗng ớt nữa đổ vào bát anh ta chừng mắt nói. Ăn cay cho lột lưỡi rồi chết luôn đi, cái đồ biến thái. Không có phản ứng mới là biến thái nhá. Mới đó mà đã rất nhiều năm trôi qua. Bây giờ tôi với Phương vẫn trở về đây vẫn cùng ăn bánh canh tôm nhưng không còn yêu nhau nữa cũng chẳng còn đèo nhau bằng xe máy tới Tôi theo phản xạ nghiêng đầu nhìn sang bên kia đường vốn dĩ muốn tìm kiếm cây long não ngày xưa nhưng nhìn mãi, nhìn mãi mà chẳng thấy vết tích của nó nữa Phương thấy tôi thế có lẽ cũng đoán được tôi đang muốn tìm gì nên thở ơ lên tiếng bảo Chẳng lâu rồi Anh ta đặt hai chiếc đũa che đã lau sạch lên một tờ giấy rồi chậm chạp nói năm kia bên đó xây nhà cao tầng nên phải chặt đi chỗ cây long não giờ đang để cái biển nhấp nháy kia kìa tôi nhìn theo hướng mà anh ta vừa nói thấy ở bên kia đường bây giờ cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi tốc độ phát triển đô thị rất nhanh một năm đã khác nói gì đến 10 năm mọi thứ khác đến nỗi tôi chẳng còn nhớ được những cảnh vật của ngày xưa nữa ngay cả anh ta chỉ vị trí cây long não đã bị chặt ở chỗ biển nhấp nháy tôi cũng không thể hình dung ra. Đúng lúc này dì tư bê ra hai tô canh cua nóng hổi đặt lên bàn, cười cười bảo với tôi, hồi chặt cây long não đi, dân ở đây ai cũng tiếc, dì bảo con tuyên mà về, kiểu gì nó cũng bảo chặt cây long não, rồi xe con viết đỗ đâu cho mà xem. Trong lòng tôi cũng có một chút nuối tiếc không tên, nhưng vì ở đây còn có cả phương, sợ anh ta cười vì tôi vẫn cố chấp lưu luyến chuyện cũ, nên không dám hỏi nhiều. Tôi nói với dì tư, Bây giờ cũng không có xe máy để đi đâu nữa gì ơi Con toàn đi Grab à Dì Tư kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi Năm tháng trôi qua Tóc dì ấy đã có rất nhiều sợi bạc Khuôn mặt cũng có rất nhiều nếp nhăn Nhưng ánh mắt hiền hòa Vẫn mãi y như vậy Mà Tuyền càng lớn càng xinh đấy nhá Lúc nãy đứng bên kia Xích nữa thì dì không nhận ra Xinh thật hả dì Giống hoa hậu về làng không Xinh hơn cả hoa hậu Đẹp gái thế này Chẳng trách có đứa 10 năm cũng không quên được Phương tảng lờ như không nghe thấy Cúi đầu cầm đũa nghịch mấy cọng hành Trong bát canh tôm dưới bàn Dì tư thấy thế thì bật cười thành tiếng Không chịu được buông tha Mà còn hít vai anh ta một cái Đừng có mà giả vờ Nhanh nhanh hốt nó về đi Để nó giận dỗi bỏ đi như 10 năm trước Dì hỏi tội mày đấy Ai đó không thể trốn tránh được Nên đành nhăn nhó bảo Dì ơi bây giờ giữa bọn con ấy Là một cái tình bạn rất là trong sáng Trong sáng thiệt đó hả có bạn gái đẹp thế này mà chỉ trong sáng thôi á thì tiếc quá, bỏ lỡ kiểu gì cũng hối hận cho mà xem nói đến đây dì tư quay sang nhìn tôi rồi hỏi, tuyển nhỉ dì ơi, bây giờ người ta là giám đốc công ty to rồi đấy, bên cạnh toàn siêu mẫu với hoa hậu thôi còn là hoa dại chứ không phải là hoa hậu đâu bỏ qua thì không cần phải tiếc đâu ạ hoa hậu cũng chẳng sinh bằng tuyển của dì, tôi biết dì tư muốn an ủi mình nên không phản bác chỉ cười hì hì cùng lúc này Mùi bánh canh thơm cũng làm bụng tôi kêu réo ẩm ý. Dì tư nghe xong thì vỗ vai tôi, sau đó đứng dậy. Chết, chút nữa thì dì quên. Cứ mãi ngồi buôn chuyện không để hai đứa ăn. Hai đứa ăn lẹ đi cho nóng, bánh canh tôm phải ăn nóng mới ngon. Dạ. Tuyền, ăn nhiều vào nhé. Xinh thì xinh nhưng mà gầy lắm đấy. Béo lên tí nữa mới đẹp. Con biết rồi, con ăn bánh canh của dì nhiều là béo ngay. Cái con này chỉ được cái nịnh dì thôi. Thôi ăn đi, dì ra làm đồ ăn cho khách. Dạ Sau khi dì tư đi rồi, chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn nhỏ, tự nhiên tôi lại cảm thấy không khí hơi ngượng ngập. Nhưng thôi, dù sao thì vỗ về cái dạ dày đang đau khổ của mình mới là quan trọng, cho nên tôi không khách sáo nữa. Cầm một đôi đũa đặt lên bát của Phương, đôi còn lại cầm trên tay mình nói một tiếng, tôi đói rồi, anh ăn nhé. Ừ, ăn đi. Ở Nhật không có loại đồ ăn ngon như thế này, mấy năm nay ở đó mặc dù rất thèm, cũng đặt đồ về nấu thử mấy lần nhưng không thể ra nổi cái mùi vị tuyệt vời như dì Tư nấu giờ được ăn lại món cũ tôi sung sướng tận hưởng từng miếng từng miếng đến khi ngẩng lên thì bỗng nhiên lại thấy Phương vẫn đang loay hoay cho ớt vào bát không phải một muỗng mà là ba bốn muỗng nhiều đến mức nước dùng chuyển thành màu đỏ chói cả mắt anh ta ăn cay như thế này từ bao giờ vậy trước đây rõ ràng một miếng ớt cũng không thể ăn được cơ mà lòng tôi bỗng đột nhiên trở nên rất chua xót Miếng bánh canh tôm trong miệng không nuốt được xuống, bỗng nghẹn lại ở cổ họng. Lúc này có lẽ Phương cũng cảm nhận được ánh nhìn của tôi, nên ngẩng lên, chìa hũ ớt ra nói. Muốn ăn một thìa không? Tôi lén lút thẳng thốt ở trong lòng, vội vàng thu lại tầm mắt rồi lắc đầu. À, không cần đâu. Đổi khẩu vị rồi à? Ừ, không ăn cay nữa. Anh ta không nói nữa, chỉ cong môi cười một cái rồi cất hộp ớt. Sau đó cúi xuống ăn bánh canh tôm trong bát. Tôi để ý từng cử chỉ của Phương đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước, không còn nhăn nhó giống như khi bị tôi ép buộc ăn cay nữa, mà rất bình thản, lông mày không buồn nhíu lấy một cái, tựa như đang hưởng thụ một món ăn ngon vậy. Tôi không dám nhìn tiếp, cũng cúi xuống ăn đồ ăn của mình. Suốt cả quá trình sau đó thì chẳng có ai trong chúng tôi mở miệng nói chuyện, dường như ai cũng đều đuổi theo suy nghĩ riêng. Đến khi ăn xong, tôi chủ động đứng dậy thanh toán tiền hai tô bánh canh, Dì Tư nhất quyết không lấy mà còn mắng tôi Đi về đi về Bữa này á dì mời mời năm rồi mày mới quay lại đây để ăn bánh canh Mà còn đòi trả tiền cho dì à 10 năm thì 10 năm chứ Ăn xong vẫn phải trả tiền Dì lấy tiền của con đi Dì làm vậy con ngại đấy Dì ghi nợ để lần sau mày còn đến Mày trả xong rồi lần sau không đến nữa thì sao Bữa này á dì ghi sổ đấy Tôi không nói được gì ấy cho nên đành gật đầu Vậy dì ghi sổ nợ cho con nhé Lần sau con tới ăn nữa đấy. Ừ, nhớ đấy, lần sau hai đứa đến ăn nữa nghe con. Tôi không dám chắc, lần sau còn có đến cùng với Phương không? Nhưng dù sao cũng còn ở Việt Nam lâu lâu nữa. Không có anh ta thì chắc chắn tôi vẫn sẽ quay lại đây thêm nhiều lần. Dạ được, con nhớ rồi. Thôi hai đứa về đi. Dạ, con chào dì con về. Phương cũng vui vẻ chào dì Tư, rồi lững thững cùng tôi ra về. Lúc xe anh ta vừa ra khỏi con ngõ nhỏ, có quầy hàng của dì Tư. Sau rất lâu im lặng, Phương mới mở miệng hỏi Nhà cô đi đường nào? Anh không cần mất công đưa tôi về đâu Để tôi tự bắt taxi cũng được Anh cứ dừng xe ở chỗ nào mà dễ bắt taxi là được rồi Có phải tôi chưa đụng vào cô lần nào đâu? Sao phải đề phòng như sợ tôi ăn thịt cô thế? Không đề phòng thì anh có ăn không? Anh ta đến nghĩ cũng không cần nghĩ Đã thẳng thắn gật đầu Có Trước vẻ mặt vô tội của cái tên nhan nhở này Tôi muốn tức cũng không được Muốn cười cũng chẳng xong Cuối cùng đành quay ra ngoài cửa kính Lén lút tủm tìm cười một mình Đúng lúc này thì bỗng nhiên Phía trước vang lên một tiếng két rất mạnh Tiếp theo là liên tiếp những tiếng phanh xe Dít lên trên mặt đường hối hả Tôi theo phản xạ quay đầu lại Lúc này Phương cũng phải đạp phanh đột ngột Nên cả người tôi bắn về phía trước Lại không thắt dây an toàn Nên cứ nghĩ kiểu gì hôm nay Cũng đập mặt vào táp bô trước mặt Thế nhưng lúc va chạm xong Tôi không hề thấy đau như mình tưởng Mà chỉ thấy trước chán có một thứ mềm mềm ấm ấm. Khi đó xe cũng dừng lại hẳn, tôi ngẩng đầu lên mới thấy tay Phương đang đặt giữa táp lô xe và chán tôi. Với thời gian ngắn như thế mà anh ta phản xạ cực nhanh, vừa dẫm chân phanh lại vừa đỡ được chán tôi. Tôi ngây người nhìn anh ta, hồi lâu cũng vẫn cảm thấy kinh ngạc không thể thốt nên lời. Còn Phương thì lo lắng hỏi, có sao không? Đau ở đâu không? Thực ra tôi không hề sợ hãi, nhưng bởi vì hành động đó của anh ta, làm trái tim tôi đột nhiên đập loạn hết cả lên cho nên mãi mấy giây sau tôi mới có thể bình tĩnh được run run đáp không đau, tay anh có sao không không sao Phương rút tay về, đặt lại trên vô lăng rồi ngẩng đầu nhìn con đường bị tắc dài ở phía trước lúc này dù ngồi trong siêu xe thách âm tốt nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe được tiếng chửi bới ầm ý ở bên ngoài còn có cả những tiếng mở cửa xe đóng cửa xe anh ta nói, cái xe đằng trước không biết bị gì mà phanh gấp thế là mấy xe sau cũng phải phanh theo Hình như đằng trước có em bé chạy qua đường thì phải Sao biết Tôi vừa thấy có một bà mẹ tất tử chạy ra Vừa chạy vừa khóc Thế chắc là có con nhỏ chạy qua đường À chẳng trách Mấy xe phía trước phanh gấp rồi Nhưng vẫn có một vài xe đâm vào đuôi xe trước Thành ra dù không có tai nạn Nhưng để giải quyết mấy việc va chạm này Chắc là phải lâu nữa mới xong Tôi liếc gương chiếu hậu Thấy phía sau đã bắt đầu tắt đường thành một hàng dài Tình hình này có bắt taxi cũng chẳng về được nên không đòi xuống xe nữa đành ngồi im lặng tựa vào ghế nhìn đường đợi khi thông xe rồi tính tiếp Phương cũng tắt máy xe thả nhiên dựa đầu vào thành ghế chiếc xe bỗng dừng lại biến thành không gian ngăn cách thế giới xô bồ bên ngoài và sự tĩnh lặng của riêng hai chúng tôi Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt khó chịu giống như không quen với việc ở bên cạnh người ấy ở khoảng cách gần và riêng tư thế này nữa nên cứ thấy kỳ lạ sao sao ấy nhưng lại không dám nói và cũng chẳng muốn hạ kính xe xuống sợ người đi đường lại nhìn vào qua một lát sau anh ta bỗng dưng hỏi một câu mấy năm nay sống thế nào tim tôi lại đập nhanh một nhịp tôi không dám nhìn anh ta chỉ lặng lặng hướng mắt về con đường đông đúc phía trước tôi vẫn như thế thôi cô không muốn biết tôi sống thế nào à tôi nghe về anh nhiều rồi không cần phải hỏi cũng biết cô nghe được gì về tôi có tiền, có sự nghiệp đời sống cá nhân xa đoạ Phương đột nhiên bật cười mấy ngón tay của anh ta gõ gõ trên vô lăng không theo nhịp điệu gì chỉ có trong ánh mắt là ý cười trở nên mông lung Ừ, đúng là như thế đấy Nhưng tôi vẫn thấy hơi kỳ lạ Giờ anh có tiền rồi sao vẫn đến ăn bánh canh ở quán vỉa hè như chỗ gì tư thế Anh không sợ mất hình tượng à Tôi chẳng quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn đó Vỉa hè hay nhà hàng gì cũng được cứ ăn ngon là được À, chúng tôi nói đến đây thì con đường phía trước đã bắt đầu được thông Phương ấn nút nổ xe máy rồi từ từ di chuyển rời khỏi chỗ tắc đường đó đến khi thoát được mớ xe cổ hỗn độn ấy rồi anh ta mới nói với tôi giờ muộn rồi đi grab hoặc taxi nguy hiểm hơn đi với tôi đấy tốt nhất là cô đọc địa chỉ đi tôi đưa cô về tôi thở dài không muốn mất công từ chối nữa nên đành đọc địa chỉ ở chỗ mình để Phương đưa về mỗi tối khi đưa tôi đến cổng chung cư anh ta lại bắt đầu cợt nhà như cũ trước lùng tôi xuống xe Phương còn nói giờ vẫn còn sớm không mời tôi lên nhà uống chén trà bên đường có tiệm trà Hồng công, giờ này vẫn còn sáng đèn tôi chỉ tay qua bên đấy bảo anh ta quán trà Hồng công ở đường bên kia uống ngon mà loại trà gì cũng có anh sang bên đó uống đi tôi thích uống trà ở nhà cô hơn trong bụng tôi thầm rủa, có mà anh thích uống ở trên giường của tôi thì có nhưng tôi nghĩ cả ngày hôm nay mình công kích Phương như vậy là đủ rồi nên giữ lại một đường lùi cho mình cho nên tôi cười đáp Đợi khi nào tôi tin tưởng anh hơn Thì mời trà sau Giờ không biết anh là sói hay cừu Cứ để phòng trước đã Vừa nghe đến đây cũng bật cười Khóe miệng của anh ta khi cười rất duyên Dù không có má núm đồng tiền hay răng khỉnh Nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn Khiến người ta cười mê mệt Tôi đảm bảo với cô Tôi là con sói ngây thơ nhất ở cái Sài Gòn này đấy Ngây thơ trong trắng Hệt như một tờ giấy than Đúng không? Không, bằng tờ giấy nhát thôi Nói năng đối đáp dẻo quẹo thế này Phụ nữ gặp anh ta một lần không đổ mới là lạ. Tôi ngày xưa cũng từng bị gái gã này lừa như vậy. Bây giờ dù đã có nhiều kinh nghiệm rồi nhưng trong lòng vẫn không nhịn được vẫn cảm thấy có chút xốn sang. Tôi tự xấu hổ với chính bản thân mình cho nên đành lên tiếng đuổi khách. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về tôi lên nhà đây. Tối nay nếu không có việc gì, để mơ ấy, thì cứ mơ về tôi tự nhiên nhé. Tôi ngại gặp ác mộng lắm. Phương không thèm chấp tôi, chỉ nổ máy khởi động xe rồi nham nhở nói. Ngủ ngon, tạm biệt Sau khi tôi vừa quay bước vào đến sảnh chung cư Thì chiếc xe của anh ta cũng phóng mất hút Mấy cô gái đi vào cùng Thấy tôi bước xuống từ xe sang Thì cứ tò mò nhìn mãi vẻ mặt ai nấy đều như kiểu Vừa trông thấy chân dài đi cặp bồ với đại gia về vậy Tôi ở Nhật lâu ngày Người dân ở đó không hay tò mò Về cuộc sống của người khác như ở Việt Nam Cho nên giờ tự nhiên bị nhìn như vậy Tôi cứ thấy ngại ngại làm sao ấy Sợ phiền phức nên tôi cúi gặm mặt đi thẳng một mạch vào thang máy rồi lên nhà. Vừa vào đến cửa, còn chưa kịp tháo giày dép ra, thì đã thấy điện thoại trong túi rung lên bần bật. Móc ra xem, thì thấy số của Huy đang gọi đến. Tôi ném túi sách xuống ghế sofa, kẹp điện thoại vào tay, rồi tiện tay vừa gởi giày vừa nghe máy. Alo, đồ nhóc, đã ngủ chưa thế? Chưa, bên này mới gần 10 giờ đêm thôi, kém chỗ anh 2 tiếng cơ. Anh chưa ngủ à? Anh vừa mới tan ca đây này, từ khi em đi, một mình anh ôm bao nhiêu là việc. Hai cô đâu, nó cũng bận lắm hả anh? Ờ, cả bọn bận tối mắt tối mũi, nhưng cứ mở được mắt ra cái là anh nhớ đến em ngay đây này. Không có ai cho anh treo nên mới nhớ đến em à? Ở đầu dây bên kia, Huy cười hì hì, sau đó không cợt nhà nữa mà bảo tôi, em ở đó có ăn được không đấy? Đã quen thời tiết chưa? Em quen rồi, bị dạ dày thì nhớ đừng có mà ăn cay nữa đấy. Không đến lúc nhập viện vì loét dạ dày, giống như đợt trước thì không có ai chăm em đâu. Em biết rồi, giờ sợ rồi, chịu thôi, không dám ăn cay nữa. Thôi đi cô nương, chỉ được cái nói miệng thôi. ớt vẫn ăn cả quả, rượu vẫn nốc hết được cả chai. Em đấy, không bị đau dạ dày là em không chừa đâu. Sao cả ngày em lại càng thấy anh giống ông cụ non thế nhỉ? Anh bỏ cái tính nham nhở từ bao giờ thế? Từ khi bắt đầu, thích em đấy. Nói đến đây, Huy không chờ tôi trả lời lại mà chuyển sang chủ đề khác. Dường như anh ấy biết tôi luôn luôn né tránh chuyện này nên không làm tôi khó xử. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhắc lại cho tôi nhớ. Có một người là anh ấy vẫn dành tình cảm cho tôi mà thôi. À, mà tiến độ công trình bên đó sao rồi em? Hôm nay Sasuke định sang tham dự lễ khởi công nhưng máy bay bị delay, chắc ngày mai mới sang được. Mới đào xong một ít móng thôi. Sáng nay em cũng nghe mấy người trong tổ giám sát nói ngày mai ông Sasuke mới sang rồi. Sáng mai bọn em đi đến để đón xếp tổng sớm vậy. Ừ, thế thì nghỉ ngơi sớm đi nhé. Ngày mai còn dậy làm việc. Em biết rồi, anh cũng ngủ đi giữ sức khỏe còn làm việc đấy có muốn thơm anh một cái không Anh biến đi cúp điện thoại với Huy xong tôi đi thẳng vào phòng tắm xả một bồn nước nóng đầy rồi ngâm mình vào trong đó cảm giác da thịt được nước ấm mềm mại vây quanh thực sự rất dễ chịu tôi theo thói quen nhắm mắt nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh tự nhiên lại nhớ đến hồi tôi ở Nhật đến năm thứ tư thì bị viêm dạ dày cấp phải nhập viện ngày trước hồi đó khẩu vị của tôi ăn rất cay lại suốt ngày phải theo Huy đi tiếp khách nên uống rất nhiều rượu Thậm chí có đôi lúc vì nhớ nhà, nhớ những kỷ niệm vui vẻ lúc xưa mà không có cách nào quay lại nữa. Cho nên tôi lại tìm đến diều để có được cảm giác tự do tự tại của ngày trước. Sau cùng vì hành hạ bản thân bằng diều và đồ ăn cay nhiều quá nên dạ dày tôi không chịu được, lét xanh lét đỏ một chập, còn nôn ra máu suốt mấy ngày. Tôi sợ khiếp vía nên bỏ ăn ớt từ khi đó. Hôm nay nhìn thấy tô bánh canh tôm cùng với hũ ớt kia. Thực sự tôi rất thèm được ăn lại Nhưng khi nhìn thấy một người không ăn cay như Phương, bây giờ lại còn ăn ớt nhiều hơn cả tôi, tự nhiên tôi lại nhận ra một điều rất buồn cười rằng có những loại hương vị dù tôi rất muốn nếm thử lại lần nữa, nhưng bởi vì bản thân đã phải chịu quá nhiều tổn thương vì nó, cho nên dù có khát khao và thèm muốn đến mấy, cũng không đủ can đảm để đụng thêm một lần. Cũng như tình cảm của tôi và Phương, dù nhiều năm nay vẫn chưa thể đặt xuống được chuyện ở quá khứ, nhưng giữa rể Trường An và gia đình tôi là mối thù khắc cốt ghi tâm cho nên giữa chúng tôi mãi mãi cách muôn sông vạn núi không thể nào quay đầu lại được nữa ngay lúc này nếu có một điều ước tôi sẽ ước khi xưa chúng tôi đừng bắt đầu như vậy thì dù sau này gia đình anh có hại chết cha mẹ tôi tôi cũng sẽ không đau lòng nhiều đến như thế ngập tràn trong thổn thức và đau lòng ở quá khứ cuối cùng tôi ngủ quên đi lúc nào không biết mãi đến khi tỉnh dậy thì nước ấm đã thành nước lạnh cả người tôi run cầm cập trèo vào giường